Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bàn tay của ai đó đặt lên vai Lập kéo lại Bàn tay thô, lạnh Họ không đánh, không bóp mạnh Vậy mà chẳng hiểu sao Lập như bị tê liệt, mềm, nhũn ra Rồi không còn biết trời đất gì nữa Lập mở mắt ra Và vô cùng ngạc nhiên Khi thấy ông cụ ban chiều Ông ta vẫn giữ bộ mặt lạnh, tanh Đưa mắt nhìn Lập và lên tiếng trước Vậy là cậu không sao rồi Quay nhìn khắp một lượt, ông ta nói tiếp, cậu vẫn không nhận ra sao, đây là ngôi nhà mà cậu vừa muốn đột nhập đó. Nhớ lại chuyện trước khi bị ngất, lập lo lắng hỏi, cô ấy, cô ấy sao rồi? Vờ như không hay biết, ông lão hỏi lại, cậu hỏi cô nào vậy chứ? Thì cô gái ở trong phòng với bộ xương người đó, ông già nhẹ nhẹ lắc đầu chép miệng bảo. Tốt hơn hết là cậu không nên biết những gì không cần thiết nha Cậu đâu có liên quan gì đến ngôi nhà này chứ Vậy thì cớ gì Lúc nãy nếu tôi tới không kịp Thì cậu đã bị nhập thổ mà chết rồi đó Lúc ấy cậu đang nằm sấp trên mặt đất ẩm kìa Lập lúng búng Dạ, dạ lúc ấy cháu đang định Thì bị ai đó chụp lên vai Cháu không kịp phản ứng gì Thì đã ngất đi Ông lão nhẹ nhàng giải thích Thì tôi thỉnh thoảng vẫn sang đây để trông chừng mà. Lúc đó tôi nghe có tiếng động giống như tiếng chân người chạy. Nên tôi bước nhanh vào. Không gặp ai khác ngoài một người nằm dưới đất. Chính là cậu. Nhưng vậy còn cô ấy? Cô nào chứ? Rõ ràng con thấy cô ấy quỳ gối và khóc trong phòng cùng với một bộ xương mà. Ông lão bước tới mở cửa sổ căn phòng ra và nói. Thì đây chính là gian phòng lúc nãy tôi bắt gặp cậu nằm bên ngoài đây. Cậu xem. Có gì đâu. Trong lúc Lập bật dậy để quan sát, ông lại tiếp lời. Tôi thấy cửa sổ phòng này mở nên kéo cậu vào đây. Nhờ có chiếc thang tre ngoài kia nên tôi đưa được cậu vào. Chứ còn cửa chính đóng chặt bằng thanh gỗ lớn, không sao mở được đâu. Lập nhìn kỹ. Quả nhiên cửa chính của gian phòng được gài chắc từ lâu, chứng tỏ không có người ra vào. Anh lại lẩm bẩm. Rõ ràng cháu thấy mà. Ông lão vẫn lắc đầu thì cũng có người từng ảo giác như cậu đó. Nhà này tuy bỏ hoang từ lâu, nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện gì cả. Lập nhìn kỹ lên rầm nhà xem có lưu lại dấu vết gì của sợi dây treo cổ không. Anh hoàn toàn thất vọng. Ông lão hỏi lại, sao cậu tò mò về ngôi nhà này và cô gái nào đó? Dạ, hồi trưa tính là không nói ra, nhưng ở cái thế chẳng đặng đừng, nên Lập đành thuật lại mọi chuyện. Nghe xong ông lão lắc đầu, lúc chiều cậu nói có chiếc khăn choàng nằm trong sân nhà này, nhưng hồi nãy tôi mở cửa vào đây có thấy gì đâu. Lập vẫn còn hoang mang, anh muốn leo ra ngoài cửa sổ thì ông già cảnh báo ngay, này nhà này bỏ hoang nhưng còn một cặp chó rất dữ đó nghe, bình thường chúng ngủ yên trong nhà kho nhưng có động hoặc hơi người lạ thì khó lường được sự hung hãn của bọn nó đâu. Cậu nên ở lại đây chờ đến sáng đi Hoặc đi ra cùng với tôi thì tốt hơn đó Thế Lập còn lưỡng lự Ông nói cương quyết Theo tôi thì cậu nên ở lại đây đi Gian phòng tuy bỏ lâu không ai ở Nhưng mọi tiện nghi vẫn đầy đủ Nếu cậu thấy đói Thì tôi về bên nhà đem cơm qua cho cậu ăn nghe Lập lắc đầu Dạ cảm ơn ông Con cần về nhà Ba con đang đợi Thế là đích thân ông lão đưa Lập ra bằng cổng trước Khi ra tới ngoài rồi, ông lão mới xưng tên Này, cậu cứ gọi tôi là Ba Hưng nghe. Lập nói lời từ giã, mà cứ ngoái lại nhìn ngôi nhà mãi. Anh không thể nào quên được hình ảnh cô gái đang ngồi khóc dưới bộ xương khô. Anh biết chắc chắn là mình không bị ảo giác. Nhưng tại sao lúc ở trong phòng thì không thấy dấu vết gì? Chẳng lẽ đó là ma sao? Mang tâm trạng nặng chịu đó, Lập bước về tới nhà lúc nào không hay. Vừa vào tới bên trong nhà, Lập đã nghe bà cô anh la lớn. Này, mày đi đâu suốt cả đêm, bỏ ba mày nằm chết trong đó. Vào mà coi. Lập hốt hoảng chạy như bay vào phòng của cha. Cửa phòng đang mở toang nhưng trên giường không có cha. Mà thay vào đó là một bộ xương khô. Lập nhớ lại bộ xương treo lùng lẳng trong ngôi nhà hoang kia, anh chợt kêu lên, "Ba, ba đâu rồi? Không thấy bóng dáng cha đâu." Lập hỏi bà cô, "Tại sao thế này chơ?" Bà cô nhìn, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net